Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 197 Ta về thành thị của ta B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rét hương xa là một mảnh đại dương mênh môn Đại dương mênh môn có một chiếc thuyền Đại Tây Châu nhị hoàng tử đứng ở mũi tàu áo lướt nhẹt Hai hàng lông mày nháo chặt không biết đang suy nghĩ điều gì Một tử thi ngồi trong khoang thuyền, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn con đường đã qua, vẻ mặt có chút bi thương Đối với dòng suối nhỏ mà nói, Hồng Hà cực kỳ rộng lớn, tựa như đại dương mênh mông vậy Mà từ lạc tinh sơn mặt chảy tới Bạch Đế Thành, dòng suối nhỏ liền biến thành Hồng Hà Từ bến tàu đến đường phố đến quảng trường đến mặt cỏ cạnh thiên thủ các khắp nơi đều có người quỳ tựa như Thủy Triều. Bạch Đế trở lại Bạch Đế Thành. Hắn không trực tiếp trở lại Hoàng Thành mà lựa chọn đi thuyền. Từ bên bờ đến Hoàng Thành, đường đi vô cùng trống trải. Hắn ở trong đám dân chúng yêu tộc giống như Thủy Triều chậm rãi đi qua. Chấp hai tay sau lương. Vẽ mặt cũng không vội vã Tự hồ chỉ muốn nhìn xem thành cổ mấy năm không thấy có cái gì không giống hay không Ở trong khoảng thời gian hắn tùy ý đi lại trong bạc đế thành Đại thần vẫn chung với một phu nhân hoặc là tự sát Hoặc là bị thân nhân chém bay đầu Hồng hạ yêu vệ tinh nhụy nhất Sau mấy trận xung đột cực kỳ kịch liệt Cũng quỳ gối trước hoàn thành Dưới gối tràn đầy máu tươi Tới từ đám đồng liêu từng thân cận nhất của bọn hắn Không có chân chính chiến đấu So với truyền hệ định ra còn bình tĩnh nhanh chóng hơn nhiều Hắn không nói một câu nào Mọi chuyện cần thiết đều được giải quyết Bởi vì Đây vốn chính là thành thị của hắn Tất cả đường phố trong tòa thành này Tất cả hòn đá loan lỗ trên tường đá này Đều mang theo khí tức của hắn Những khí tức này hiện tại toàn bộ trở về thân thể của hắn Thân ảnh của hắn trở nên càng ngày càng cao lớn Khí tức trở nên càng ngày càng lớn mạnh Trong nước sông vua kinh cự thú phát ra tiếng gầm Tỏ vẻ thần phục cùng hoan nghênh Trên gác cao hát tê Hân, Ú, Vinh, Quy, Quy, Ú, dối đầu vào cánh, sợ hãi cả người run rễ Hắn vốn là tồn tại cường đại nhất trong thiên địa Lúc này trầm mặt tỏa ra khí tức Lại càng sinh ra cảm giác bá đạo vô song Cả bạch đế thành Toàn bộ sinh mạng trong thành ngoài thành Ở trước đạo khí thế này cũng run sợ bất an, Không dám có bất kỳ thanh âm nào cả. Ở trước hoàn thành, xuất hiện một đạo thân ảnh không quỳ xuống. Đạo thân ảnh kỳ vốn cực kỳ cao lớn tưởng như một ngọn núi. Tương tộc tộc trưởng đứng trước cửa thành, nhìn mặt đế càng ngày càng gần, cảm xúc trong mắt có chút phức tạp. Hắn là trưởng lão đứng đầu trưởng lão hội. Tương tộc của hắn là bộ tộc lớn nhất yêu tộc. Bản thân hắn còn là người mạnh nhất yêu tộc ngoài trừ vợ chồng Bạch Đế Một phu nhân thừa dịp Bạch Đế trọng thương mà giam cầm Bây giờ nhìn lại Hắn đương nhiên là người tham dự Là người mơ nghiệt thực sự Vô luận từ góc độ nào đánh giá Hắn quả thật không có tư cách để quỳ Cũng không có đạo lý để quỳ Bạch Đế đi tới trước người tương tộc tộc trưởng Tương tộc tộc trưởng nhìn gương mặt của Bạch Đế có chút gầy gọt, vẽ mặt khẽ biến, mở miệng chuẩn bị nói điều gì đó. Bạch Đế thân thể khẽ nghiêng về phía trước tự như muốn nhìn hắn rõ ràng hơn. Chẳng qua là động tác vô cùng đơn giản, nhưng tự có một loại khí thế khó có thể chống cự. Nếu như nói tương tộc tộc trưởng là một ngọn núi, Bạch Đế chính là ngọn núi cao nhất thế gian này. Khi thân thể của hắn nghiêng về phía trước, chính là ngọn núi này ở xuống Hắn từ trên cao nhìn xuống tương tộc tộc trưởng Hoặc như là thần minh nhô đầu khỏi đỉnh núi tuyết Trong ánh mắt của hắn không có tâm tình, chỉ là một cánh đồng tuyết thương mang Cánh đồng tuyết vị lự khách kia Dần dần đi xa Tựa như toàn bộ khoan dung và thương hại trong quá khứ đã qua đi Còn dư lại chỉ có hờ hưởng và lạnh lẽo Một đạo điện quan lón sáng trên cánh đồng tuyết chiếu sáng thân ảnh của nữ khác Đó là trong mắt đen lạnh khúc hiện lên một đạo ánh sáng Đó là một cái tay từ trong bầu trời rơi xuống Tương tộc tộc trưởng ánh mắt đột biến Kêu to một tiếng Hai cánh tay gơ lên trước người Như hai cây cột đá vô cùng lớn Ngân đón cái tay kia Trong ánh mắt của hắn không có sợ hãi Cũng không có hối hận Chỉ có khiếp sợ cùng khó hiểu Lộ vẻ vô cùng quái dị Cuồng phong gào thét trên cánh đồng tuyết Cuộn lên tuyết động Tượng băng trên cánh đồng tuyết nhanh chóng sụp đổ Ba một tiếng vang nhỏ Phía trên hai cây cột đá xuất hiện vô số tiếng nước tinh mịnh sau đó dần dần văng liệt. Oanh một tiếng nổ tường đá dọc theo cửa chính hoàn thành nhanh chóng sụp đổ, vô số hòn đá vắng tung ra bốn phía. Bụi mù mãnh liệt, che phủ toàn bộ tầm mắt. Khí thức cùng bạo trùm kích cùng đạo hề ác kinh khủng kia, ngăn cách tất cả thần thức. Càng không có thanh âm có thể truyền tới Máu tư từ trong tay trong miệng Mũi của tư tộc tộc trưởng không ngừng trào ra Lộ vẽ phá lệ kinh khủng Ủa dị chính là Hai cánh tay hoàn toàn bể nát Của hắn lại không có một giọt máu nào Đến thời khắc trước khi chết Hắn rốt cuộc hiểu rõ hết Thảy rốt cuộc tại sao Trong mắt toát ra vẻ khó tin cùng thống khổ Thì ra mấy trăm năm qua, ngươi vẫn không chịu tin tưởng sự trung thành của ta Tương tộc tộc trưởng tuyệt vọng mà bi phẫn quát lên Không thể để cho trên mặt Bạch Đế phát sinh bất kỳ biến hóa nào Tin tưởng chính là một từ vô dụng nhất Mùi mù dần dần tan biến, đá sỏi văn tung tóm cũng quy về bình tĩnh Sâu trong hoàn thành truyền đến mấy tiếng ho, Bạch Đế hẳn là đã đến nơi đó Yêu tộc thừa tướng cùng sĩ tộc tộc trưởng các đại nhân vật vội vàng tiến lên tùy theo mà đi Tiểu Đức dừng bước nhìn về thi thể của tương tộc tộc trưởng Dĩ nhiên cần có người chịu trách nhiệm thu thập tàn cuộc trước cửa thành Nhưng không thể nào là hắn Hắn dừng bước là bởi vì cảm thấy ánh mắt của tương tộc tộc trưởng có chút kỳ quái Tương tộc tộc trưởng đã chết nhưng không nhắm mắt Ánh mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ cùng tức giận Đây cũng là chuyện mà tiểu đức không hiểu tương tộc tộc trưởng Ở quê nguyên đại điển giả mạo thánh chỉ của vạch Đế Còn cùng một phu nhân hợp tác mưu nghịch Dĩ nhiên tội đáng chết vạn lần Chính hắn cũng rất rõ điểm này Vì sao lúc sắc chết lại có cảm xúc như vậy chứ Ở thời khắc khác trước lúc Bạch Đế trở lại thành thị của mình Trong tòa thành thị này còn xảy ra rất nhiều chuyện Tỉ như có một vài người đã rời lạc tinh sơn mặt từ trước Thông qua bí đạo quay về Bạch Đế thành Tỉ như có ít người bắt đầu làm chút ít an bài Tự như tương tộc tộc trưởng đã chết đi sau đó Hắn trực tiếp đi hoàn thành không mang theo bất kỳ cao thủ tương tộc nào cũng không mang theo một gã thuộc hạ trung thành nào cả hắn thậm chí đem ấu tử tương khâu mà mình coi trọng nhất đưa đi trong đại viện cách trang viên không xa bởi vì hắn biết nơi này mới là chỗ an toàn nhất vô luận cuộc chiến tranh hôm nay bệ hạ chiến thắng hay là hoàng hậu nương nương chiến thắng Cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi này Tương Khâu là người mạnh nhất thế hệ trẻ của Tương Tột Thửa nhỏ một mực trong núi sâu tu hành bí pháp Có tính tình tàn bạo cực kỳ hiếm thấy của Tương Tột Nhưng ít trải qua thế sự Hắn căn bản không rõ tại sao phụ thân an bài như vậy Chuẩn bị tự mình rời đi Đi hoàn thành trợ trận cho phụ thân Còn muốn khuyên ma quân đi cùng mình Ma quân biết tương tộc tộc trưởng nghĩ như thế nào Rất bội phục vì thế càng cảm thấy tương khâu rất buộc Nếu như bạch đế thật sự còn sống Như vậy bạch đế thành tất nhiên sẽ nên đón một cuộc chiến tranh kinh thiên động địa Trên thực tế ma quân cho là bạch đế nhất định còn sống Nhưng hắn sẽ không tham gia vào cuộc chiến tranh này Tựa như tương tộc tộc trưởng nghĩ như vậy, vô luận Bạch Đế hay là một phu nhân ai chiến thắng cũng sẽ không động đến hắn. Chỉ sợ ánh mắt ma quân mỉa mai như thế, tương khâu vẫn không hiểu được. Hắn có chút cam tức xì một tiếng kinh miệt, mang theo thuộc hạ trung thành nhất. Hướng ngoài viện đi tới, hắn có chút vận tâm đến an toàn của phụ thân. Càng không muốn bỏ qua đại sự nhất định ghi lại ở trong lịch sử này Cho nên quyết định chạy tới hoàn thành Nhưng hắn không thể đi ra ngoài Bởi vì tòa đại viện này đã bị vây quanh Có vị nhạc công mù ôm đàn cổ đứng ở ngoài đám người Hắn nhìn có chút mỏi mệt, hai vai ổ rũ Hoặc là bởi vì hắn vội vã từ lạc tinh sơn mặt trở về Các bạn đang nghe chuyện tại truyềnaudio.fr